các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kỳ lạ, chính là ở cái màu đỏ ấy, cái màu đỏ đẹp không tả xiết. Bốn người sững sờ nhìn tấm vải, sự im lặng bị phá vỡ khi con hắc bảo đột nhiên nhảy ra khỏi lòng của tần cẩm, kêu lên một tiếng làm cả bọn giật mình. Thoáng chốc nó nhảy tốt ra ngoài cửa sổ. Tần cầm phản ứng nhanh nhất, cô nhào ra cửa sổ Nhưng chỉ nhìn thấy hác bảo đang ở phía cuối con đường Lông của nó dựng đứng cả lên, cô gọi to Hác bảo đừng chạy nữa, tới đây chị bé em Khi cô chạy ra đường thì hác bảo đã biến mất Tần cầm suýt khóc nhưng cô cố kìm nén Mảnh phải đỏ đã được mở ra, nằm im liền trên sofa Màu sắc ấm ác giống như ánh sao trên trời khi người ta không thể không chú ý. Lúc anh kỳ thốt lên, không thể tin nổi lại có màu đẹp như thế, thì thì cậu kiếm được bảo bối này ở đâu? Đường thì thì ngẩng mặt tự đáp, mình nhìn thấy nó ở một thị trấn nhỏ, chỉ có một mảnh duy nhất, lúc đó đang mắc trên nhà của người ta, thấy quá đẹp mình quyết lấy cho bằng được. Họ cùng ngồi xuống, vuốt ve tấm vải nhẹ nhàng cẩn thận như vuốt ve con của mình vậy. Chất vải lại rất mịn là vải lụa mịn như thế này, không biết người ta dệt kiểu gì mà khít vậy, sờ vào thật sướng tay. Đặt tay lên thì không muốn đặt ra nữa, sao mà dễ chịu thế. Được thì không ngờ là mảnh vải lại được các bạn khen đến vậy. Khi bà cô bạn vốn chưa bao giờ thấu nhất được ý kiến, còn mải mê tranh luận thì cô lạnh lùng tuyên bố, mình định dùng mảnh vải này để may một chiếc sườn xám thật mod, nếu còn dư thì mình có cậu xin nhau, tấm vải to thế này chắc là thừa nhiều lắm. Thế là tấm vải đỏ đã xen vào cuộc sống của họ giống như một nhát cắt nhẹ nhàng của một cây dao. Chương 2: Từ chốn may. Phụ nữ bây giờ không thấy mấy khi đi may đồ, bảy quần áo trong các shop đã quá đủ để họ thoải mái lựa chọn. Có những loại y phục có thể làm cho chủ nhân của chúng đẹp đến mê hồn. Ai cũng cần có một bộ tủ như vậy. Nó có thể tôn vinh vẻ đẹp của chủ nhân, sự có mặt của nó giống như viền bạch kim quang trên viên kim cương làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của viên kim cương vậy. Phụ nữ nào cũng cần một bộ như thế. Đường Thi Thi lại có trong tay bản vẽ của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thành phố, nhưng lại phải cùng bọn Tần Cầm lái xe về thị trấn nhỏ tìm người may. Cô cảm thấy bất mãn, vừa lái xe vừa lẩu bổng nó. Tại, tại sao phải bỏ tiến thịt chấm nhỏ để tìm người cắt may kia chứ? Thật là phiền phức, tại, tại sao, sao người giỏi lại lại cứ trốn vào nơi thâm sơn, sơn cùng cốc? Thật chẳng ra làm sao? Khi thành công, người ta lập dị một chút, không hay giao thiệp với mọi người Do vậy, cũng không thể làm ăn phát đạt được Lam Kỳ tỏ về từng trải đáp lại Tân Cẩm thì chỉ nghĩ về con mèo, không nói năng gì hát bảo là, là cục cưng của cô, cảnh vật ngoài kia có đẹp đến đâu cũng không thể thu hút sự chú ý của cô. Cô thầm nghĩ, lẽ nào con mèo hát bảo cũng chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời cô? Thị trấn vắng lặng, có lẽ mọi người đã ngủ chưa, chỉ có một vài đứa trẻ con là đang chơi trong ngõ sâu, tiếng chân lúc gần, lúc xa cứ lẻ bẹp đập vào con đường đá. Ở thị trấn nhỏ bé này, chỉ cần đi qua vài ngõ là đã đến được hiệu cắt may nhỏ. Chăm cửa hiệu treo đầy những mảnh vải xanh xanh, đỏ đỏ, chỗ nào cũng thấy vải vụn, một chiếc kéo to đặt trên máy khâu cũ. "Hay, đây chính là nơi mà cao thủ ẩn giật hay sao?" Thì thì không tin vào mắt mình, cửa vừa mở, mọi người ngẩng đầu nhìn vào bên trong, thấy có một người đàn ông trung niên, hói đầu, da hơi đen, trông rất thật thà, ăn mặc giản dị. không lẽ đây chính là nhân tài may mắn mà họ phải lăn lộn một đoạn đường dài để gặp hay sao? Họ lắp bắp trình bày lý do có mặt tại đây rồi lấy bản thiết kế ra cho ông xem. Nhưng người đàn ông chỉ xem qua loa. "Tôi hồ hồ, trước khi cắt may, cho tôi xem vải trước đã." Người đàn ông cứng nhắc yêu cầu, làm kỳ đắc ý mở hộp cẩn thận mở bao giấy. Cô phát hiện bên của tấm vải độc đậy giống như một thế lực sức sống muốn tự mình mở ra, cuối cùng tấm vải được trải rộng. Âm hồ lập tức như bị làm phép, đứng lặng hồi lâu, làm kỳ càng hoán trí, xem ra mạnh. Mày... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net